Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Người khác sẽ không cách nào hiểu được tưởng tận. Vì vậy, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một chuồng. Có một lần người chủ bắt chú heo, heo liền lớn tiếng kêu thấp thanh. và chống cự mãnh liệt. Cừ và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận dữ chỉ trích. Người thật là làm quá. Ông chủ mỗi lần đến bắt chúng ta thì chúng ta cũng không kêu to ầm mỹ như ngươi. Chú heo nghe xong liền đáp lại. Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh. Nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi. Các anh có hiểu không? Cừu và bỏ sữa nghe xong đều lặng yên, không nói được lời nào. Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng người có lập trường không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ rất khó để hiểu được đối phương. Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì có thể lý giải được người khác từ sâu trong nội tâm của mình. Có một câu chuyện khác như thế này. Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục. Cha của bệnh nhân Nam đã không kìm chế được bực tức mà trách. Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người mà một chút trách nhiệm cũng không có. Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại, con trai của ông chết rồi, thì ông sẽ như thế nào đây? Cha của bệnh nhân vẫn nộ, nói. Bác sĩ lại ôn tồn. Được rồi, tôi sẽ đọc thẩm kinh thánh. Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi. Cha của bệnh nhân lại tức giận, nói. Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy. Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra Vui vẻ nói với cha của bệnh nhân Cảm ơn trời đất Con trai của ông được cứu rồi Không chờ người đàn ông kia trả lời vị bác sĩ vội vã rời đi và nói Nếu như có vấn đề gì Ông có thể hỏi y tá Cha của nam bệnh nhân giận dữ Bất bình nói với y tá Ông ta thật là ngạo mạn Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống Của con trai mình có mấy phút đồng hồ Mà cũng không được Nữ y tá rớt nước mắt, nói Con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông Là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ Bây giờ, đã cứu sống được con trai của ông rồi Bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai mình Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì Họ đang trải qua khó khăn và chắc trở gì. Đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không biết được. Những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta có trải qua con đường đời gập gành, nhấp nhô như thế nào mới hiểu được người khác. Cũng trải qua như vậy. Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói, Có lợi, có hại, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều. Có câu, hạnh phúc không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Bạn muốn là một người vui vẻ, hạnh phúc thì hãy lấy việc đối xử tử tế với người khác.